Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh bỏ mẹ chúng mày bây giờ Tại sao chúng mày cho các cậu ăn cơm thiêu cơm thối thế này Ba người nghe xong liền giật mình ngơ ngác nhìn nhau Rồi lại nhìn ông bá tạo Anh tháo ấp úng thưa Bẩm ông là cơm vừa mới xúc ra từ nồi làm sao mà thiêu được ạ Anh còn chưa dứt lời thật Để bị ông tát trong một cái nảy đong đóng mắt Mày bốc lên mà anh thử xem nào Thiêu hết cả rồi còn gì còn ra môn A Đan o lãnh tròn cái phát tát, suýt nữa thì ngã lăn quay giật đất, nhưng anh không dám cãi lệnh chủ. Xun dày bốc một nắm cơm đôn lên mỗi người, rồi anh dùng mình quay mắt sang nhìn chị bếp. "Tại sao lại thiếu thế này?" "Đấy, chú mày xem đi, ta có nói oan đâu hả?" "Ông à, con cắn rơm cắn cỏ có lấy ông, con thể là không để cho các cậu ăn cơm thiếu cơm hẩm đâu, có cả cô Xuân cũng ở dưới bếp lúc ấy, cô thích con nấu riêng cho các cậu một nồi mà." Ông bá khẽ hừ một tiếng rồi lao sang bổng của con gái. Một lúc sau ông trở ra ngoài mặt hơi tái, rồi đuổi lũ người làm xuống bếp. Cơm mới nấu thực nhưng vừa đem ra đã thiêu. Rồi ba con chó lần lượt chết, chúng chết vì đói vì nhịn không con nào chịu ăn. Cơ thể to lớn kỉnh càng của chúng hóa thành một đống bầy nhầy chỉ có da bọc xương. Chết quật quẹo không khác nào những cái xác chết đói ở khắp đường. Ông bá tạo ngờ là ba con chó bị bệnh, ông ấy sai người mang sát ba con vật ra ngoài vườn trôn. Lại cẩn thận bảo người nhà rác vôi bột khắp nơi, đổ lên đống sát chó rồi mới được lấp đất trôn đi. Ba con chó ông mua ngót nghét cả ngàn đồng bạc, cuối cùng chẳng biết vì sao mà bỏ ăn chết đói. Những biến cố giận người từ đó lại càng diễn ra rõ rệt. Người làm trong nhà của ông cứ đem trăng mờ để nghe tiếng chó chu ở ngoài vườn. Nhà xây biệt lập tường thì cao Lẽ dĩ nhiên chẳng có con chó nào nhảy được vào Trong vườn của nhà ông bá tạo Chỉ có ba con chó mà thôi Bắt đầu từ người giúp việc trong nhà Rồi sau đó là đến chính ba vợ chồng Con cái gia đình của ông Đều cảm thấy bầu không khí trong nhà Có gì đổi khác Sự đổi khác kỳ lạ đến rồng rượt ấy Cứ như vậy mà tiếp diễn Cô út con của ông bá tạo Chẳng biết vì sao lại chán ăn Con bé mới 10 tuổi, tang lúc phạm ăn nhất để lấy sức, sau này còn trổ mã. Nhưng mà không rõ vì sao con bé Xuân không chịu ăn gì cả. Thịt cá, trứng sữa rồi cả những món chỉ có người Pháp mới có nó cũng không ăn. Con bé cũng bỏ hẳn thói quen thường nhật là đi soi mói rình rập người làm, xem có ai làm điều gì không vừa mắt là sẽ đi mách bố. Dạo gần đây thì nó không như vậy. Con nhỏ nhút nhát mình cả ngày ở trong buồng không chịu ló mặt ra ngoài, ai hỏi gì thì không nói, nhưng có một lần bà bá tạo sốt ruột quá, đập cửa buồng nó ầm ầm giật quát, "Con kìa, mày có gian không thì báo, mày không an tâm bóp cổ mày chết tươi luôn bây giờ." Nhưng thay vì mở cửa hay là ra ngoài ăn nghe lời bà bá ra lệnh, bà chỉ nghe thấy từ trong buồng của con gái mình vọng ra tiếng người khóc âm thanh nghẹn ngào rên rỉ ằn ngặc như là tiếng của một kẻ sắp bị đứt hơi, khiến cho bà bá tạo giật mình lo sợ. Bà dịu giọng gõ nhẹ tay lên cánh cửa rồi khẽ gọi: "Con U đây, mở cửa cho U, làm sao con khóc?" Không có tiếng trả lời mà tiếng khóc nỉ non ấy lại tiếp tục cất lên. Âm thanh đứt quãng càng lúc càng bí đỗi, khiến bà bá rợn người. Đó đã trở thành tiếng rên ư ở ai oán nghệt thảm sâu và mệt mỏi. Bà bá càng sốt ruột hơn nữa nhưng vẫn không dám tỏ tiếng gọi. Con à, ra đây với u. Có tiếng gỗ lộc cộc dã trên trên nền nhà, một lúc sau thì có một âm thanh rất khẽ, tiếng của trẻ con vọng ra từ sau cánh cửa. Không đâu u ơi, con không ra đâu u ơi, con sợ lắm. Bà bá sốt ruột định quát nhưng dừng lại rồi bảo, con sợ cái gì kẻ chỗ u nghe. Tiếng khóc thắt nghẹn của con bé lại buồn lần nữa vang lên, rượi cùng với đó là những tiếng rên ư ử không khác nào tiếng chó. Con sợ lắm, anh Thăng nói thật u hạ, bên ngoài có ma, nhiều ma lắm, mà đứng chật cả sân chảo linh cả mái ngói, ngồi chồm hổm trên cạnh mít trong vườn, con không ra đâu, cơm thiêu hết rồi con không ăn đâu. Bà Bá Táo nghe con nói mà cả kinh hốt hoảng bất giác đưa mắt nhìn quanh. Khi như thế có hàng trăm phong hồn chết đói đang đứng cạnh mình. Người cờ bà cũng bắt sát run lên một chập, da gà ra ốc thi nhau nổi lên sau gáy. Tự hồ như có một làn gió mạnh vượt thổi thẳng thốc vào. Trời đang giữa ban trưa, cây nắng tuy không gây gắt như mùa hè, nhưng nhiệt độ rõ ràng không hề thấp. Ây vậy mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net